Trường 438, định lượng thực lực, một, chưa tới một nửa nén hương, một linh phù do Linh Ngọc chế tạo đã được chế tác hoàn thành, theo đầu laser chậm rãi nâng lên, Trần Đạo sơ lấy linh phù đã. Chế tác xong ra khỏi bàn làm việc, đưa cho Trần Đạo Huyền, nói. Thiếu tộc trưởng, ngài xem, Trần Đạo Huyền trịnh trọng tiếp nhận linh phù, cẩn thận xem xét, cái linh phù này to chừng ba bàn tay, dây chưng nửa tấc, linh quang nội liễm, vừa nhìn đã biết là phẩm chất thượng phẩm, là thượng phẩm linh phù, Trần Đạo Sơ ở một bên giải thích. Trước mắt, linh phù quang khắc cơ trong linh phù xưởng chỉ có thể chế tá cơ linh phù ẩn chứa phong nhận thuật, nhưng chỉ cần chúng ta nghiệm chứng linh phù quang khắc cơ ổn định, tương lai còn có thể chế tạo linh phù ẩn chứa pháp thuật khác. Đến lúc đó trần gia chúng ta sẽ chân chính thực hiện tự động hóa sản xuất linh phù không chỉ có tu sĩ trần gia chúng ta có thể sử dụng linh phù có chi phí cực thấp tăng lên thực lực của tu sĩ gia tộc còn có thể dựa vào bán linh phù mở ra một cái tài nguyên mới cho gia tộc nói đến đây giọng điệu trần đạo sơ dần dần phấn khởi không thể không nói linh phù cũng giống nhau pháp khí thậm chí so với pháp khí càng có thể tăng lên thực lực của tu sĩ bình thường, bởi vì tu sĩ bình thường vượt cấp sử dụng pháp khí, còn phải cân nhắc vấn đề chân khí hoặc chân nguyên không đủ, dù sao cũng không phải ai cũng là kiếm tu, chân nguyên chất lượng vượt xa tu sĩ đồng dai, đối với tu sĩ luyện khí kỳ bình thường hoặc tu sĩ trúc cơ kỳ, sử dụng linh phù thượng phẩm hoặc linh phù cao cấp hơn. Có thể tăng lên thực lực của tu sĩ ớt nhiều, thậm chí có rất nhiều tu sĩ đem cao giai linh phù trở thành lá bài tẩy để lật bàn, Tỷ như một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nếu là nắm. Giữ một quả linh phù cơ phai, trong khoảnh khắc có thể bộc phát ra một kích sánh ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ, đối mặt với loại công kích này, trừ phi là bí pháp hoặc bảo vật bảo vệ tính mạng của địch nhân. Nếu không khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu, vì vậy, có thể được nhìn thấy một quả cao giai linh phù tăng lên bao nhiêu chiến lực cho tu sĩ, dù cho tu sĩ luyện khí kỳ không có. Linh phù cấp 2, nhưng hắn có một đống linh phù thượng phẩm cấp 1, đồng dạng có thể tạo thành nghiên ép với tu sĩ cùng dai, thử tưởng tưởng người khác còn đang khống chế pháp khí hoặc chuẩn bị phóng thích pháp thuật công kích ngươi Mà ngươi lại móc ra một đống linh phù đập vào mặt người khác, hình ảnh kia quả thực không đành lòng nhìn, bên cạnh đó, nhà máy linh phù còn có. Thể mang lại lợi nhuận cực lớn cho Trần Gia, hiện nay khu công nghiệp đảo sông Hồ Trần Gia chỉ có 5 nhà máy quy mô lớn, tính cả nhà máy linh phù nhỏ này, miễn cưỡng xem như có 6. Nhà máy, trong 6 nhà máy này, thực sự có thể tạo ra lợi nhuận cho Trần Gia. Chỉ có 3 nhà máy pháp khí và 2 nhà máy đan dược, chỉ có điều, bây giờ 5 nhà máy này đã ở trạng thái bão hòa. Trong ngắn hạn, rất khó nhanh chóng mở rộng nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược, bởi vì tuy rằng pháp khí xưởng cùng đan dược xưởng giải quyết một bộ phận pháp khí cùng đan dược sản xuất. Bước, nhưng nói cho cùng, vẫn phải dựa vào lực lượng tu sĩ tiến hành sản xuất. Mà Trần Gia trong thời gian ngắn rất khó có đủ tu sĩ bản tộc bổ sung vào trong nhà máy, trước kia Trần Gia vì nhanh chóng kiếm được lợi nhuận, không thể không đem tu sĩ trẻ tuổi đưa vào trong nhà máy, nhưng hiện tại lợi nhuận hàng năm Trần Gia thu được càng ngày càng cao, đã không cần ép buộc tu sĩ. Trần Gia trẻ tuổi, cho nên lúc trước Trần Đạo Huyền đưa ra phương án giáo dục, lại bắt đầu thực hiện. Dựa theo chương trình giáo dục này, tu sĩ Trần ra từ khi nhập học đến khớ tốt nghiệp, ít nhất phải mất 12 năm, thời gian giáo dục dài như vậy, tất nhiên sẽ làm chậm đáng kể thời gian tu sĩ Trần ra tham gia sản xuất, trong ngắn hạn, thực sự ảnh hưởng đến lợi ích của Trần. Dè hưng xem xét từ lợi ích lâu dài của một gia tộc, cách làm này là không thể tránh khỏi mỗi lần Trần Đạo Huyền dùng thần thức dò xét năm nhà xưởng trong khu công nghiệp đều có thể nhìn thấy vẻ mặt tê dại trên mặt những tu sĩ phúc tự bối sớm vào nhà máy làm việc từ một ý nghĩa nào đó nhóm tu sĩ phúc tự bối sớm nhất vào xưởng trên cơ bản đều vô vọng ở ngay cả khi họ có tư chất linh căn nhưng lao động trong cường độ cao lặp đi lặp lại đã làm cho suy nghĩ và sự hiểu biết của họ cứng nhắc Làm cho con đường của họ không còn có khả năng tiến bộ Nếu không có gì Bất ngờ Cả đời nhóm tu sĩ phúc tự này Dưới sự trồng chất tài nguyên Có thể trúc cơ coi như không thể Về phần đạt tới tu vi cao hơn Không có bất kỳ hy vọng nào Vì vậy Trần đạo huyên tuyệt Đối sẽ không để cho tu sĩ trần ra sau này Giống như nhóm tu sĩ phúc tự này Tiếp tục hy sinh vì gia tộc Hoặc là nói Sự hy sinh của nhóm tu sĩ Phúc tự bối này chính là để cho tu sĩ ghia tộc. Sau này không còn hy sinh như vậy, cho dù phải hy sinh, Trần Đạo Huyền cũng sẽ lựa chọn hy sinh tán tu quay nhảy tiên thành.